Thần anh mang bệnh, lệ tràn, cõi tương tư. Bảo Ngọc gặp giả chính rồi về phòng, càng thấy đầu chóng mắt hoa, chân tay rời sạc, cơm cũng không ăn, liền nằm ngủ ly bì, mời thầy đến xem mạch cho uống thuốc, cũng chẳng thấy công hiệu gì. Ngày đối với người trong nhà cũng không nhận ra được ai nữa Nhưng khi đỡ anh ta ngồi dậy thì xem bộ như là người khỏe Tình trạng ấy kéo dài luôn mấy hôn Hôm ấy vừa đến ngày làm lễ hồi môn Nếu không làm lễ hồi môn về thăm chết phu nhân thì thật khó coi Nhưng nếu về lại không tiện Thấy bộ dạng bảo ngọc như thế Ai cũng biết bệnh bảo ngọc vì nhớ đại ngọc mà sinh ra Nhưng không muốn nói rõ Lại sợ anh ta tức quất Có thể xảy ra nguy hiểm Về phần bảo thoa Lại là cô dâu mới Cũng khó khuyên lên an ủi Việc này cần có tiếp phu nhân Sang mới được Tạ mẫu sợ không về khủi môn Thì tiếp phu nhân khách giận Liền cùng vương phu nhân Và phượng thư bàn nhau Ta xem mà bảo mật Như người mất thồn Nhưng đi đứng thì không sợ đâu Bây giờ nên dùng hai cỗ kiệu nhỏ sang người xỉu đi Rồi cho vợ chồng nó đi qua vườn mà sang để đúng với lễ vẻ hồi môn Sau đó mời sĩ sang an ủi bảo thoa Còn chúng ta thì hết sức tìm cách chạy chữa cho bảo cậu người thế có phải là cả hai đường đều trọn vẹn không? Vương Phù nhân vâng lời lập tức sắm sửa May được Bảo Thoa là cô dô mới, Bảo Ngọc thì điên dại bảo phỉ làm nấy. Bảo Thoa hiểu rõ như thế trong bụng chỉ trách mẹ quá hấp thức, nhưng đã đến đông nỗi này cũng không nói nữa. Riêng Tết Phu Nhân thấy bộ dạng Bảo Ngọc như thế trong bụng phàn nàn, nhưng đành phải làm qua loa cho xong chuyện. Trở về nhà, bệnh của Bảo Ngọc càng thêm trầm trọng đến nỗi hôm sau không ngồi dậy được nữa. Bệnh cứ một ngày một nặng thêm Thậm chí cháo và nước cũng không nuốt được Bọn kết phu nhân đều cuốn quýt Mời đủ sanh y các nơi Nhưng không ai hiểu bệnh gì Chỉ có một ông thầy thuốc nghèo túng Ở một ngôi chùa đổ nát Ngoài thành là họ tất Biệt hiệu chi em Xem mạch và đoán là do mừng buồn đột ngột Ấm lạnh thất thường Ăn uống lỗi thời Lo giận út tích Kính khí bể tấp. Nói tóm lại là bệnh nội thương kim hoại cảm, rồi ông ca cho phương thuốc, kiểu hôm ấy uống vào, đến sau canh hai quả nhiên tỉnh táo hơn. Bảo Ngọc liền đòi uống nước, ra mẫu và phương phu nhân bị yên lòng, mời tiếp phu nhân dẫn Bảo Thoa đến bên nhà mẫu tạm hề. Bảo Ngọc trong chốc lát tỉnh táo, tự nghĩ khó sống Khi thấy mọi người ra khỏi chỉ có tập nhân ở đấy, liền gọi chị ta tới gần, cầm tay khóc và nói. Tôi hỏi chị, tại sao chị Bảo lại đến đây? Tôi nhớ cha tổ cưới cô Lâm cho tôi. Tại sao chị Bảo đuổi cô ta đi mà ngồi ở đây? Tôi định nói, lại sợ mất lòng chị ta. Các chị có biết cô Lâm khóc như thế nào không? Tạm nhân không dám nói rõ, đành phải trả lời. Cô Lâm đang ốm ạ. Thế thì để tôi đi thăm cô Tạm tí Nói xong, Bảo Ngọc định đứng dậy, ngờ đâu mấy ngày không ăn uống, người không sao cử động được. Bảo Ngọc liền khóc và nói. Tôi chết mất, có một câu nói tâm tình. Nhờ chị chỉnh lại với cụ. Thế nào cô Lâm cũng phải chết, tôi bây giờ cũng không thể sống được. Hai người ốm ở hai nơi đều phải chết. Chết như thế càng khó sắp đặt. Thì bằng dọn một cách nhà bỏ không. Khi tôi và cô Lâm đến đây, thì sống cũng sống một nơi cho dễ thuốc thang hầu hại. Mà có chết cũng để quan tài một nơi cho tiện. Thì nghe lời này của tôi thì cũng không đến nỗi cuộc mối tình đôi ta trong mấy năm nay. Tập nhìn nghe vậy, nặng nạo đau suốt, giữa lúc ấy Bảo Thoa cùng Oa Nhi đến, nghe vậy Bảo Thoa liền nói: "Cậu ốm không lo tĩnh dưỡng, tại sao lại nói những lời không tốt lành ấy?" Bà vừa hơi im tâm một chút, cậu lại sinh chuyện. Cả đời bà chỉ có thương mình cậu, nay đã hơn 80 tuổi đầu, không mong sắc tặng của cậu. Nhưng rồi đây, cậu được nên người, bà trông thấy cũng vui. Không ủa công lao khó nhọc của người. Còn mẹ thì không cần phải nói. Mẹ dồn cả tâm duyết, tinh thần suốt một cuộc đời. Chỉ nuôi nấng được một mình cậu. Nếu giờ chừng cậu chết, thì sau này mẹ sẽ ra thế nào? Tôi giàu bạc phận cũng không đến nỗi như thế. Cứ xem ba việc ấy thì giàu cậu có muốn chết. Trời cũng chẳng cho chết, cho nên cậu nhất định không thể chết được đâu. Cậu có yên tâm tĩnh vững ít ngày, phong tà tan đi, chính khí đầy đủ, thì những bệnh kia đều sẽ hết cả. Bảo Ngọc nghe nói, chẳng tiếp trả lời ra sao, một hồi lâu mới cười hì hì mà nói. Đã lâu mà chị không nói chuyện với tôi, bây giờ lại nói những câu đạo lý lớn lào như thế, định để cho ai nghe đấy. Bảo Thoa nghe câu ấy liền nói, nói thật với cậu. Trước đây hai ngày khi cậu còn ốm mê không biết gì, em Lâm đã chết rồi. Bảo Ngọc bỗng ngồi sắt dậy ngơ ngác hỏi to. Em Lâm, chết thật rồi à? Chết thật rồi, ai lại độc mồm độc miệng đi rùa người ta chết bao giờ? Bà và mẹ biết anh em cậu thân mật, khi nghe tin cô chết. Thế nào cậu cũng muốn chết, nên là không nói cái cậu đi thôi. Bảo Ngọc nghe nói, khóc ẩm lên rồi ngã vật xuống giường. Bỗng thấy trước mặt tối đen không nhìn rõ phương hướng, bụng đang hoảng hốt thì thấy trước mặt như có người đi tới, bảo ngọc mơ màng hỏi. Xin hỏi, ở đây là chỗ nào đây? Người kia nói, đây là đường xuống âm ty tuổi thọ của anh chưa hết, sao lại tới đây? Tôi à, vừa nghe có người bạn chết nên à, tìm hỏi đến đây, không ngờ lại bị lạc đường. Bạn anh là ai? Dạ, là cô Lâm Đại Ngọc ở Cô Tô ạ. Người kia cười nhạt nói, Hừm, <cười> Lâm Đại Ngọc, sống không giống người, chết không giống quỷ. Không hồn không phách, tìm ở đâu thấy được. Đại mà hồn phách người ta, tụ lại thì thành hình, tan ra thì thành hơi. Khi sống thì tụ lại, khi chết thì tan ra. Người thường cũng khó lòng mà tìm thấy. huống nữa là Lâm Đại Ngọc. Anh à, về mau đi thôi. Bảo Ngọc nghe nói ngật người ra một lúc rồi hỏi. Đã nói chết thì tan ra. Sao lại còn có âm tí? Âm tí bảo có thì có, bảo không thì không. Vì người đời say đắm về chết sống chết, nên đặt chuyện ra để khuyên dân đời đi thôi. Người ta nói trời rất giận những người ngu. Hoặc cả không chịu biết thân biết phận. Hoặc tuổi thọ chưa hết mà tự mình làm chết non. Hoặc cả ham mê xâm dục nóng này làm càm. Vô cứu mà tự vẫn nên đặt ra địa ngục này, giam cầm những hồn phách ấy. Phải chịu vô cùng khổ sở để đèn cái tội khi còn ở trên xương giam. Này anh đi tìm Đại Ngọc là vô cứu mà tự hãm mình đấy. Và chăng Đại Ngọc đã về thái hư ảo cảnh, muốn tìm thì phải dốc lòng tu dưỡng, rồi cũng có lúc gặp nhau. Nếu không tiền phận, thì sẽ chịu cái tội tự mình chết non, phải xam và âm ti. Chỉ có thể gặp cha mẹ mà thôi, không thể gặp Đại Ngọc được. Người ấy nói xong, lấy ra một hòn đá trong ống áo, nhằm bộ bào ngọc mà ném. Bảo Ngọc vừa nghe câu chuyện xong lại bị hòn đá ném trúng bụng, sợ quá muốn về nhà ngay, chỉ giận không biết đường. Đang lúc rùng sằng, bỗng nghe bên kia có người gọi anh ta. Anh ta ngoảnh lại thì chẳng phải là ai mà là xả mẫu, vương phu nhân, bảo thoa, tập nhân, đang vây bọc xung quanh vừa khóc vừa gọi. Còn mình thì vẫn nằm ở trên giường. Nhìn lại thấy đèn sáng trên bàn răng soi ngoài cửa vẫn là cõi đời gấm vóc thế giới phồn hoa tái ra là rất chiêm baoả người anh ta mồ hôi lạnh toát cảm thấy trong lòng tỉnh táo nghĩ kỹ không còn biết làm thế nào chỉ còn thở xài B Thoa vốn biết đại Ngọc đã chết rồi nhưng bọn Phả mẫu không cho ai nói với Bảo Ngọc sợ bệnh của Bảo Ngọc nặng thêm khó chữ riêng B Thoa biết rất rõ Bệnh của Bảo Ngọc là vì Đại Ngọc mà xa, còn là chuyện mất Ngọc chỉ là việc phụ. Cho nên cô ta muốn nhân dịp nói rõ, dù Bảo Ngọc có đau đớn chút lát, nhưng rồi trong lòng sứt khoát, thần hồn ổn định, mới dễ chữa được. Phạm Mẫu và Vương Phu Nhân không hiểu dụng ý của Bảo Thoa, trách cô ta hấp thấp. Sau khi Bảo Ngọc tỉnh lại, họ mới yên lòng, lập tức sai người ra thư phòng mời thầy thuốc họ tất sau xem mạch. Thầy thuốc xem mạch xong nói: "Lạ thật, bây giờ xem ra mạch trầm và yên, tinh thần đã an, khí huyết đã tan. Ngày mai dùng thuốc điều trị có thể khỏi được." Nói xong, ông tai binh xa, mọi người đều an tâm ra về.